Pháp phẩm Trường Sinh của Phong ngự Kiều Thu Chuyện do nhóm đạo hữu ở Facebook góc truyện biên soạn Hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em Bố Bì Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Trường Sinh chương 32 Truy binh hiện thân Mắt thấy ẩn thân chỗ tối bốn cỗ thế lực toàn bộ hiện thân 3 đồ lỗ khẩn trương nhìn về phía lâm đạo trưởng Sư phụ toàn bộ là cao thủ Thấp nhất cũng là làm khí tu vi Trường sinh cũng không biết ba đồ lỗ là như thế nào Nhìn ra bốn người linh khí tu vi Hắn chỉ nhớ rõ Trần Lật Thu đã từng nói Linh khí tu vi từ thấp đến cao Chia làm kiểu dai Động thần, cao huyền, thăng huyền Là luyện tinh hóa khí dơ dai Linh khí màu sắc phân biệt Hồng nhạt, hồng sắc, đỏ thẫm Động huyền, tam động, đại động Là luyện khí hóa thần trung dai Linh khí màu sắc phân biệt là lam nhạt, làm sắc Lam Động, Cư Sơn, Động Uyên Thái Huyền là luyện thần hoàn hư cao giai, linh khí màu sắc phân biệt là tím nhạt, màu tím, tím đậm. Lão đạo trưởng hướng ba đồ lỗ lên tay, ý bảo không cần khẩn trương. Ẩn thân ở mặt phía bắc núi, Nico khoảng cách tương đối gần, trước hết đã khinh thần đến. Lúc này, trăng sáng nhô lên cao, Trường Sinh mặc dù không có linh khí tu vi, nhưng cũng có thể thấy rõ Người tới thân hình cùng hình dạng Nico này Tuổi chừng 35-36 Ngũ quan mỹ lệ Thân hình đẩy đà Thân cao chừng 5 thước 7 tấc Thân xuyên Áo cà sa màu đỏ thẫm Có vân văn viền vàng Nico vốn là người xuất gia Nhưng người này trừ trên đầu không có tóc Toàn thân không mẻ may Có giống người xuất ra Chẳng những lông mày trong mắt có nhiều mị thái Áo lót phía bên trong áo cà sa Cũng hạ thấp vô cùng Lộ ra nửa vai cay mắt chói mắt A-di-đà Phật Lâm đại trưởng Mấy năm không thấy Người có nhớ bẩn ni Ni quyến rũ cười hỏi Lâm đại trưởng cười nhạt Đương nhiên nhớ được Tôn giá chính là Cực nhạc am Như Nguyệt đại sư Ha ha Lâm đại trưởng chỉ nhớ thật tốt Chính là bẩn ni Như Nguyệt Ni cười to nhe răng cử chỉ có chút càn rỡ Sau đó chạy tới Là phục binh ẩn nấp ở phía tây núi Xác thực nói là phục binh đầu lĩnh Bốn người này cũng không phải độc thân mà đến Mỗi người đều mang theo tùy tùng giúp đỡ La dương tử Người làm nhiều việc ác Hôm nay chính là tử kỳ của người Người nói chuyện khoảng tầm 40 Thân hình trung đẳng Bốn phương mặt to Quần áo có chút hoa lệ Trong tay cầm lấy một thiết cốt chiết phiến Nhiều ngày không thấy Phùng trang chủ, tinh khí vẫn là nóng nảy như vậy. Như Nguyệt Niko cười nói. <cười> ác đồ kia không biết tự ái. Đào mộ phần, lại cuột mộ. Tội ác chồng chất. Người người đều nên giết. Trung niên nam tử trợn mắt trừng nhãn. Mắt thấy người này ác ngữ, bôi nhọ. Trần luật thu nhách mép hử lạnh. Con mẹ nó, ngươi là người nào? Trần luật thư ngôn từ dị thường bén nhọn. Trung niên nam tử nghe được. Đột nhiên nổi giận. Thằng nhóc con Cho đại gia nghe cẩn thận Kim đỉnh Sơn Trang Phùng Bất Phàm chính là ta Kim đỉnh Sơn Trang Chưa từng nghe qua Trần Lột Thu lộ ra vẻ nghi hoặc Nhìn về phía chúng nhân hỏi Các người nghe nói qua hay sao Chúng nhân biết rõ Hắn đang cố ý chọc tức Phùng Bất Phàm Liền tất cả đều lắp đầu Phùng Bất Phàm khí nộ hử lạnh Mặt lộ vẻ hung quang <cười> Bổn trăng chủ Ghét ác như kiều Đầu sỏ gây nên tự nhiên chạy không thoát Liên là tòng phạm Lola Buổng trang chủ cũng sẽ không buông tha Ngươi ghét ác như kiều cái gì Trần Lật Thu không chút nào khiếp đảm Mục tiêu của ngươi là cái gì Trong lòng ngươi rõ ràng Muốn làm trinh nữ liền thôi Lại còn cho mình ngăn tấm màn che Biết bao rồi trá Trần Lật Thu một phen nói ra Khiến cho phùng bất phàm mặt đỏ tía tai Khi cấp bại phôi Ngay cả chào hỏi cũng không nói. sai người xuất trưởng, trực kích Trần Luật Thu trước ngực. Lúc này, ba đồ lỗ cùng Trần Luật Thu đều đang cõng lên một cái hồng gỗ. Khoảng cách tương đối gần, mắt thấy Phùng Bất Thàm xuất thủ. Hô to một tiếng, vung quyền nganh đón. Quyền trưởng đụng nhau, Phùng Bất Thàm trên đầu có lam khí thiểm hiện. Mà ba đồ lỗ trên đầu cũng có hồng nhạt khí sắc lé lên rồi biến mất. Một tiếng trầm đục về sau, song phương đều thối đuôi một bước. Trường sinh lần này coi như có thêm kiến thức Nguyên lai like, người luyện khí trong lúc thúc dục động linh khí Thì có khí sắc hiện hiện Mà hắn lúc này còn không có linh khí tu vi Nhìn cũng không thấy rõ ràng Sau này linh khí tu vi đề thăng Chắc hẳn có thể nhìn thêm càng rõ ràng Lần này quyền trưởng tương đối Có vẻ như sau phương đánh ngang tay Kỳ thực không như thế Thua thiệt không thể nghi ngờ Chính là ba đồ lỗ Dù hắn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, Phùng Bất Phàm một trưởng này làm cho hắn ngũ tạng rung động, hô hấp không khoái. Chẳng qua bẽ mặt, nhưng Phùng Bất Phàm đường đường là tam động tu vi, lam sắc linh khí, vậy mà cùng hồng nhạt linh khí đánh ngang tay. Vốn định ra tay lần nữa để tìm về thể diện. Tên đại mượt mạp, tay cầm đồng thao bản tính hạ xuống giữa chàng ngăn tại giữa hắn cùng ba đồ lỗ. Ôi ôi ôi, đường động thủ! Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Hừm, <cười> Phương Bất Phàm tức giận phớt tay áo. Hảo công phu, như Nguyệt Nico cô hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy miệng cười, hướng ba đồ lỗ hỏi. Vị anh hùng này, ngươi dùng chính là công phu gì? Lại bá đạo như thế? Thật là cương mãnh. Không biết là nguyên nhân gì, ba đồ lỗ vẫn đối với nữ nhân có mảnh liệt bài xích. Thấy như Nguyệt gỡn mặt đến gần, Vội vàng nhú mày khoát tay Cút xăm một bên Đồ không lông đầu chọc Như Nguyệt Nico bị mắng Chẳng những không tức giận Mà lại khen khách cười xấu Làm sao người biết ta không có lông Trên đầu không Nơi khác liền không có sao Mặc dù Như Nguyệt Nico cô dâm tả phóng đáng Trần lực thu đám người Nhưng lại không có chửi với nàng Bởi vì nàng đối với chính mình dâm tà Không chút nào che giấu Tuy là phẩm hạnh không đứng đắn nhưng lại có vài phần thẳng thắn. Trong lúc như Nguyệt Nico Cô trêu đùa ba đồ lỗ, tên đại mượt mạp tay cầm bàn tính hướng phùng ất phàm chắp tay, lại chuyển hướng lâm đạo trưởng đưa tay kiến lễ. Vị này hẳn là lâm đạo trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên tai, tại hạ Tống Bảo, nhận chủ nhân coi trọng, đường nhiệm Thái Bình khách sạn lầu 2 trưởng quầy. Tống trưởng quỹ hướng người kia rơ tay, Thấy lâm đạo trưởng thái độ lạnh đạn Tống bảo trên mặt cố nở nụ cười Lâm đạo trưởng trở nên hiểu lầm Tại hạ hoàn toàn là đi ngang qua Tuyệt sẽ không làm khó dễ lâm đạo trưởng Không chờ lâm đạo trưởng tiếp lời Người cuối cùng cũng hạ xuống trong tràng Người này trên dưới 50 tuổi Thân hình gầy cao Nhưng khuôn mặt lại dài như lừa Trong tay cầm lấy một thanh đả cầu côn bóng loáng Trên người mặc trường bào bằng vải màu xanh. Trước ngực có không ít miếng vá vải màu vàng. Chút ít miếng vá này hình như là cả bang thân phận biểu tượng. Trước đây chúng nhân từ dự châu đánh giết tên kia có 3 miếng vá màu vàng. Mà người này trước ngực miếng vá lại có 7 khối. Lâm Đông Dương, người thật ác độc. Vậy mà vô an vô tội làm hại chúng ta bị quan phủ vây quét truy sát. Người tới khi cấp bại phôi. Lâm đội trưởng lạnh lùng nhìn người này tới một cái Cũng không tiếp lời Đại mập mạp tống bảo tươi cười lên tiếng Công tôn hộ pháp Bớt tức giận Trong này nhất định có hiểu lầm Hiểu lầm Có cái gì mà hiểu lầm Tên khất cái kia tức giận đùng đùng Dùng đả cầu côn gõ xuống mặt đất Không đem cái tên bị đạo môn vứt bỏ này Bầm thay vạn đoạn Công tôn thờ y Thực xin lỗi những huynh đệ cái bang đã chết đi Hừm <cười> Đồ mặt lừa, ngươi có hay không giảng điểm đạo lý? Trần luật thu lại nhị không được mà mở miệng. Nếu như cái bang không cướp chúng ta đồ vật, làm sao phát sinh nhiều chuyện như vậy? Công tôn thấu y chính là cái bang tà hộ pháp, chưa từng thụ qua bực này chế nhạo. Nghe được trần luật thu ngôn ngữ, tức thì khi cấp bại phôi. Đồ nhóc con, ngươi mắng người nào? Hắn không mắng ngươi, lớn đạo trưởng bình tĩnh mở miệng. Mọi người ở đây cho rằng lân đạo trưởng muốn ủy khúc cầu toàn. Không nghĩ tới, hắn còn nói xuống nửa câu. Ngươi thật sự mặt dài như lửa. Công tôn thờ bi, khí trùng đấu nghiêu. Sắp chết đến nơi, xính miệng lưỡi lợi hại. Hôm nay liền toàn thây cũng không lưu lại cho ngươi. Ta cũng không nghĩ lưu lại toàn thây. Lân đạo trưởng mặt không biểu tình. Đến, lão phu đến đây là để lĩnh giáo ngươi ngũ lôi trưởng. Công tôn thờ uy triệt thoái phía sau vài bước, bày ra tư thế. Nhưng vào lúc này, Tống Bảo lại chạy tới, cố gắng giảng hòa. Ôi ôi, công tôn hộ pháp, có chuyện gì thì hảo thương lượng, hạ tất vũ đao lộng bỏng. Người xem lâm đạo trưởng khí sắc giống như không tốt lắm, có vẻ như có thương tích trong người. Lúc này mà động thủ, liền thắng, cũng là thắng mà không vẻ vang. Không có người nào ước thích trước khi công kích người khác. Lại cho người ta chỗ tốt công T tônờ Yy cũng không phải ngoại lệ nghe T tổng Bảo nói như vậy liền thuận nước xong thuyền phất tay áo nghiêng người ở thời điểm mấy người cùng Lâm Đạo trưởng nói chuyện như Nguyệt Nico mật mực thử nghiệm cùng ba đồ lỗ nói chuyện mààng cùng ba đồ lỗ nói chuyện dụng ý mọi người tại đây cũng là lòng dạ biết rõ ba đồ lỗ chỉ có động thần tu vi hồng nhặt linhnh khí bị ma có thể cùng tam động linh khí phù mất phàm đối trưởng. Sau lưng nhất định có thần công gia trì. Ba đồ lỗ rất không thích nàng. Câu hồ là Như Nguyệt Nico nói một câu, hắn sẽ mắng, hắn sẽ mắng một câu. Nhưng Như Nguyệt Nico cũng không tức giận. Vẫn như trước thử nghiệm hỏi thăm hiểu rõ. Nhưng Nguyệt Nico là người ra sao? Hẳn là duyệt người vô số, thấy nhiều biết rộng. Rất nhanh phát hiện, ba đồ lỗ tính cách ngay thẳng, có chút ngu dốt cũng không trực tiếp đặt câu hỏi, mà là kiếm tẩu thiên phong. Nếu là bần ni không nhìn lầm, ngay sử dụng, hẳn là trong truyền thuyết dã nhu công. Thấy tình thế không tốt, Lý Trung Dung, Trần Lột Thu, Trường Sinh đều muốn nhắc nhở ngăn lại, nhưng chưa chờ bọn họ mở miệng. Ba đồ lỗ đã tức giận mắng. Mù mắt chó của người, lão tử luyện, Chính là kim cương bất hoại thần công Trường sinh chương 33 Ngũ lôi đại pháp Lời ba đồ lỗ vừa nói ra Trong chàng lặng ngắt như tờ Chúng nhân phe mình Tức giận ba đồ lỗ lộ rõ ngọn ngành Mà đối phương mấy người lại khiếp sợ Quy danh của Kim Cương Bất Hoại Thần Công Kim Cương Bất Hoại Thần Công Chính là Phật Môn Công Pháp Là Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam Thủy Tổ Đã thất truyền nhiều năm Nguyên lực của nó Xa không phải là Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam Có thể so sánh phạm là người có chút kiến thức Cũng có thể đoán ra được vấn đề Ba đầu lỗ tu luyện Kim cương bất hoại thần công Điều này đã nói Lời đồn trong giang hồ là thật Bọn họ xác thực đã nhận được Nhiều thần công bí kíp Thất truyền đã lâu Bí tịch võ công ý vị như thế nào Phùng bất phàm bọn người Lòng dạ biết rõ Chỉ cần đạt được bí kíp Có thể luyện thành thần công Hoành hành không sợ Xưng bá một phương Tiền tài, địa vị, nữ nhân Muốn cái gì thì có cái đó Kiều cường bất hoại thần công, thế nhưng là ta Phật môn võ học, ngươi là từ nơi nào mà được?" Như Nguyệt Nico sảo quyết cười xấu. Đến lúc này, Ba Đầu Lỗ đã biết rõ bản thân lỡ miệng. Hễ sợ nói ra, lại càng thêm lộ, liền nghiêng đầu sang một bên, không hề lý tới nàng. Sau đó, là sự trầm mặc. Song phương đều rõ ràng tâm tư của đối phương, chỉ là người nào cũng không nói toạc. Bất kể là cực nhạc am như Nguyệt Nico còn là Kim Đỉnh Sơn Trang Phùng Bất Phàm hoặc là cái bang Công Tôn Thờ Huy đều muốn lấy được bí tịch võ công trong tay bọn họ. Bao quát tên Tống Bảo đến từ Thái Bình khách sạn cũng là như vậy. Cuối cùng, vẫn là Tống Bảo cười ha hả, phá vỡ, cục diện bế tắc. Lớp đại trưởng, ngài hành tẩu giang hồ nhiều năm, ân ân oán hoán, ngài thấy cũng nhiều. Tục ngữ nói, oan gia dễ kết khó giải, đánh đánh giết giết không có ý gì. Không có việc gì không nói được. Ta Tống Bảo thấp cổ bé họ, nhưng Thái Bình khách sạn mặt mũi, chư vị hẳn là vẫn cho. Tục ngữ nói, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Ta liền có lòng, làm người trung gian, làm hòa, đem việc này biến chiến tranh thành tơ lụa. Chư vị ý như thế nào? Tống Bảo nói xong, tất cả mọi người không tiếp lời. Mà điều này cũng trong dữ liệu của hắn Vì vậy chắc tay bốn phương Đà tạ, đà Tống Bảo nói lời cảm tạ sau đó Hắn nghĩ tiếp tục nói chuyện Nhưng mắt thấy ba lỗ đám người đứng ở một bên liền cảm giác có chút không ổn Kế tiếp khẳng định Phải cùng Lâm Đạo Trưởng muốn lấy cái gì Lấy đồ của sư phụ trước mặt đồ đệ Sợ là Lâm Đạo Trưởng mặt mũi Cũng không nhịn được Nghĩ đến đây liền hướng Lâm Đạo Trưởng đưa tay nói ra Lâm Đạo Trưởng Kính xin ngài mấy vị quý đồ tránh đi một lát, được chứ? Tống Bảo đề nghị lại phù hợp với ý nguyện của Lâm Đạo Trưởng. Vì vậy, Lâm Đạo Trưởng liền hướng mấy người khoát tay. Các người đi xe ngựa chỗ đó chờ ta. Mặc dù trước đây Lâm Đạo Trưởng đã từng cáo tri chúng nhân kế tiếp phải làm gì, chúng nhân vẫn cứ chần chờ bởi vì bọn họ đều rõ ràng. Lần này từ biệt chính là Vĩnh Biệt. Nhưng Nguyệt Nico Cô đám người, Vốn không muốn thả ba đồ lỗ rời khỏi Lúc này gặp hắn Trần trừ không đi Ngược lại là yên lòng Bọn họ cũng không biết Ba đồ lỗ đóng người trần trừ Là vì không bỏ được lâm đạo trưởng Chỉ coi là bọn họ trần trừ Là không muốn trước mắt phát sinh sự tình Không tại kế hoạch bọn họ trước đó Thấy mọi người đường đấy không động Lâm đạo trưởng trầm giọng nói ra Ta không có việc Các người yên tâm đi Chú nhân gật đầu xác nhận Xoay người muốn đi Dương gỗ lưu lại Phùng bất phàm lươn tiếng nói Kỳ thật Tất cả bí tịch võ công Đều bị Lý Trung Dung đám người Mang theo Vừa mới từ trong phần mộ Mang ra đồ vật Cũng đặt trên thân mọi người Trong dương lúc này Chỉ còn một chút tạp vật Chính là vỏ bọc Dù vậy Chúng nhân vẫn cứ Không lập tức bỏ xuống dương Mà là quay đầu Nhìn về phía lưu đại trưởng Chờ lông đạo trưởng lên tiếng Bỏ xuống dương đi Đừng ép ta động thủ Phùng bất phàm nghiêm nghị đe dọa Lông đạo trưởng Từ phùng bất phàm đám người trên thân Đảo qua Chấm ngâm một lát lại nhẹ gần đầu Để xuống đi Nghe được lông đạo trưởng ngôn ngữ Chúng nhân lúc này mới buông xuống hai cái dương gỗ kia Lý Trung Dung xoay người đi trước Chúng nhân đi theo phía sau Cảm tình thành lập Có đôi khi cũng không quyết định Bởi thời gian ở chung dài ngắn Mà là quyết định bởi đối phương như thế nào đổi đãi bản thân Trường sinh mặc dù đi theo Lâm đại Trưởng thời gian cũng không dài Lâm đại Trưởng đối về hắn Nhưng lại chân tâm đối đãi Dùng ân trọng như núi để hình dung cũng không quá phận Biết rõ lần này dưới đi Sẽ không còn gặp lại Lâm Đạo Trưởng Trường sinh trong lòng bi thương liên tiếp quay đầu Lâm Đạo Trưởng cũng nhìn thấy Trường sinh liên tiếp quay đầu Cũng mỉm cười đồng thời nhẹ nhàng nơn tay Ý bảo bọn hắn mau rời khỏi Mọi người ở đây đi được vài chục bước Thế nhưng Tống Bảo đột nhiên lếp mắt như mày hôi trao Thấy người kia thần tình khác thường Nhưng Nguyệt Nico thuận miệng hỏi Tống Trường Quỹ đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì Tống Bảo hướng như Nguyệt Niko khoát tay Chuyển hướng Lâm Đại trưởng nói ra Lệnh đồ tùy thân bội kiếm Khí hình cổ sơ Không giống phàm phẩm Sau này có thể mượn tới đánh giá hay không Đạo đoạn trưởng không tiếp lời Cất bước đi về hướng hòm gỗ Đem hai phần hòm gỗ Kéo đến cùng một chỗ Không chỉ trường sinh trong lòng không bỏ Đáo người ba đồ lỗ Cũng là ba bước lại quay đầu Biểu tình không bỏ Cùng lo lắng là rất khó phân biệt Mọi người lưu luyến Lại bị như nguyệt Nico cô đám người Coi là thấp thỏm lo lắng Không nghi ngờ gì Liền thả bọn họ ung dung rời khỏi Dù thế nào không bỏ Đúng là vẫn phải phân biệt Chúng nhân rời khỏi rừng trúc Quẹo trái hướng đông Liền nhìn không thấy lâm đạo trưởng Chúng nhân người nào cũng không nói gì Ngoại trừ không bỏ Trong lòng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ cùng phẫn nộ Chỉ hận bản thân không ra gì Không thể giúp sư phụ phân yêu Khiến sư phụ một mình đối mặt miệng hổ hiểm cảnh Ta sớm muộn Sẽ tìm tới cửa, đem mấy cái môn phái này toàn bộ tiêu diệt. Trần Lột Thu nghiến răng nghiến lợi, chó gà không tha. Chớ để tức giận nảy sinh ác độc, xuất khẩu của ngôn. Lý Trung Dung liên tục khoát tay. Riêng là cái bang bang chúng, liền không dưới 10 vạn người giết xong sao? Vì sư phụ báo thù là sự tình của một mình ta hay sao? Trần Lột Thu nhớ mày nghiêng đầu, các người liền không giúp ta à? giúp ba đồ lỗ, vũ điền chân cung Trường sinh tất cả đồng thanh Nhỏ giọng nói chuyện Lý Trung Dung vội vàng nhắc nhở Đi ra mới chỉ là mấy cái đầu lĩnh Bốn phía trong núi Vẫn còn không thiếu lô la Năm người cúi đầu đi trước Không bao lâu sau liền về tới xe ngựa Trọng yếu đồ vật Đều ở trên thân mấy người Cũng không cần phải chỉnh đốn gì Mấy người lên xe ngựa, thức giọng nói chuyện, thương nghị chi tiết. chủ nhân hiện tại có 7 con ngựa. 5 người thương nghị sau đó quyết định là điều khiển xe ngựa lên đường. Xe ngựa tác dụng rất lớn, hết hơi hết sức thời điểm. Chúng nhân còn có thể ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, khiến ngựa không trở đi theo. Như vậy có thể thật lớn tiết kiệm những con ngựa khác thể lực. Đây là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai, lúc cần thiết có thể che giấu tay mắt người. Mặc dù có người rời khỏi đội ngũ Truy bình cũng sẽ không phát hiện Chúng ta liền không quản sư phụ hay sao? Ba đầu lỗ cực buồn Không phải không quản Mà là chúng ta không quản được Lý Trung Dung chậm rãi lắc đầu Trước mắt chúng ta duy nhất có thể làm Chính là đem hết toàn lực Giúp sư phụ hoàn thành tông nguyện cuối cùng Ba đầu lỗ Tim như bị đào cắt Nắm quyền gõ đầu Lão đại, người bình tĩnh một chút. Lý Trung Dung thật sâu thở dài. Sư phụ đã chết. Hắn là dùng phong hồn chi thuật, mạnh mẽ lưu hồn phách, là phải thừa nhận lớn lao thống khổ. Để hắn sớm chút ít giải thoát. Bà đầu Lỗ đưa tay che mặt, giữ im lặng. Lý Trung Dung lại nói. Kế tiếp, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm hung hiểm. Sư phụ không thể giúp chúng ta thanh trừ hết tất cả truy binh tin tức sẽ phạm vi lớn để lộ. Chúng ta trực tiếp chạy tới các tạo sơn tuyệt đối không thể thực hiện được. Đi không được nửa đường sẽ toàn bộ chết ở trên đường. Ta cũng nghĩ như vậy. Trần đồ thu gần đầu. Nhịn sư huynh, người chắc hẳn là đã có chủ ý. Sớm chút ít nói cho chúng ta biết. Trường sinh nói ra. Tốt. Đi trung dung chậm rãi gần đầu. Lại lần nữa, giảm thấp xuống thanh âm. Các tạo sơn ở phía xa Giang Tây, cách nơi này không dưới 4.000 dặm. Chúng ta kế tiếp muốn đồng tâm hiệp lực, tận khả năng hướng Nam đi xa một chút, còn họ không biết chúng ta muốn đi đâu, vì vậy rất không có khả năng biết chặn lại, chỉ có thể từ đằng sau truy đuổi. Nếu như trên đường gặp phải cường địch truy binh, lúc cần thiết chỉ có thể lưu lại nhân thủ, ngăn cản chặn lại vì người khác tranh thủ thời gian. Lưu loại ngăn chặn nhân sự Sao như thế nào mà thoát thân Trường sinh hỏi Không quản được nhiều như vậy Lý Trung Dung tiếp tục nói Nếu như truy binh quá nhiều Thật sự không bỏ dây được Cũng chỉ có thể lần nữa phân ra nhân thủ Cố ý bại lộ hành tung dụ dỗ truy binh hướng nơi khác đi Đợi chúng nhân trước sau gật đầu Lý Trung Dung tiếp tục nói sẽ ngựa quá rõ ràng Mục tiêu quá lớn Lúc cần thiết chúng ta chỉ có thể Đem người từ nửa đường bỏ xuống Điều khiển xe rủ rỗ truy binh hướng nơi khác Chúng ta dẫn theo truy binh Ngươi liền có thể an toàn một ít Cuối cùng một con đường Chỉ có thể từ chính ngươi đi Lý Trung Trung nói xong Trần Lợi Thu lại tiếp lời nói ra Đây là cách duy nhất Có thể đem đồ vật an toàn Đưa đến các tạo sơn người trước đây không ra khỏi nhà đi xa Chân cảng còn không tiện Đường xá lại xa xôi như vậy Chúng ta quả thực Không đành lòng bỏ xuống ngươi, cô thân độc hành. Nhưng chúng ta cần vì ngươi ngăn trở truy binh, chảy bằng đường đi. Trường sinh gần đầu nói. Tao xu hình, ta minh bạch. Kỳ thực các ngươi so với ta càng thêm nguy hiểm. Chợ Lật Thu khoát tay lại lần nữa nói ra. Sau khi sự việc xảy ra, ngươi muốn lưu lại các tạo sơn. Chúng ta cũng không thể tiến đến tìm ngươi. Không như thế sẽ bại lộ hành tung của ngươi, cho ngươi mang đến mối họa. Chúng ta sau này chia nhau làm việc Nếu như đều có thể sống sót Chắc chắn sẽ có ngày tương tiến Trường sinh trong lòng lo lắng Không tướng động gật đầu Lão đại Chúng ta lời nói Người có nghe thấy hay không Lý Trung Dung nhìn về phía ba đổ lỗ Đã nghe Ba đổ lỗ gật đầu Ngày sau Từ trong miệng chúng ta Vĩnh viễn không muốn nói ra Các tạo sơn ba chữ này Lý Trung Dung can dặn Được Bà đổ lỗ gật đầu lần nữa. Thấy Lý Trung Dung không nói thêm gì. Trật lượt thu từ bên hông. Giật xuống túi tiền đưa cho trường sinh. Cho ngươi làm lộ phí. Cẩn thận thu lấy. Ta không muốn. Ta có rồi. Trường sinh liên tục khoát tay. Hống hồ ngươi cũng cần. Trường sinh lời nói còn chưa dứt. Đột nhiên phát hiện sắc trời trở tối. Ngẳng đầu lên. Chỉ thấy một đoàn mây đen trăm trượng. Nồng hậu dày đặc. Không chút nào dấu hiệu trống rỗng xuất hiện, chặn sáng ánh trăng tỏ rõ. Đang lúc nghi hoặc, phía tây trong rừng trúc đột nhiên truyền đến tiếng hô lớn của công tôn thừa uy. Ngũ lôi đại pháp, cẩn thận, hàn mướng cùng chúng ta, ngọc đá cùng vỡ. Cùng lúc với tiếng hô hoán truyền đến, trên không mây đen bỗng nhiên truyền ra tiếng ấm ầm Cùng lúc đó, năm đạo xét đánh thiểm điện, từ trên mây ngớp bổ hạ xuống. Toàn bộ rừng trúc trong nháy mắt, bụi đất tung bay, ánh lửa trùng thiên. Tính sấm chính là lâm đại trưởng trước đó định ra ám hiệu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng tình thuế nguy cấp, không còn dư thừa thời gian cung cấp cho bọn họ thống khổ bi thương. Không chờ bội mù tản đi. Lý Trung Dung liền trở mình lên ngựa. Bi Thanh hạ lệnh, đi! Đi! Trường sinh, chương 34, bao vây chặn đánh Nghe được tiếng hô hoán của Lý Trung Dung Trường đợt thu cùng vũ điền chân cung, đồng thời chèo lên ngựa Ba đột lỗ và trường sinh cũng trước sau nhảy lên xe ngựa Lão Tam, theo ta đi trước, mở đường cho xe Lý Trung Dung dung dây cương dục ngựa, vội vàng mà ra Lão Tứ, người cản phía sau Sự tình phát sinh đột nhiên, không chờ phục binh chỗ tối kịp phản ứng Mọi người đã ra khỏi sân cốc chạy tới đường làng phía đông Ở đường làng phía tây dưới gốc cây có buộc lấy một đám ngựa Số lượng không dưới 20 Xung quanh ngựa chỉ có một võ nhân Trang phục lâu la đang cho ngựa ăn Mắt thấy mọi người vội sông mà ra Cũng không dám lên trước ngăn trở Quay đầu liền hướng trong rừng cây chạy đến Nhìn thấy ngựa Lý Trung dung vội vàng xiết xê cương chuyển hướng Lão Tam lão Tứ Đem ngựa toàn bộ mang đi. Nghe được Lý Trung Dung ngôn ngữ, Trần Lột Thu cũng nghìm ngựa. Cùng lúc đó hướng ba đồ lỗ hô. Lão đại, các ngươi đi trước. Ba đổ lỗ cũng không chậm chế. dùng dây cương thúc mã. Xe ngựa mang theo quần cuộn bụi mù, chạy như bay về phía nam. Ba đồ lỗ rất là sĩ diện. Vốn không muốn trước mặt trường sinh rơi lệ. Thế nhưng, trong lòng hắn bi thống, khắc chế không được. Hột quát thúc mã. Đồng thời liên tiếp dơ lên tay áo lau nước mắt Trường sinh ngồi ở phía bên phải phó giá Mượn ánh trăng hướng Tây nhìn quanh Sự thật chứng minh rừng trúc chung quanh Quả thực ẩn tàng đại lượng phục binh Đen nghịt đám người từ Tây Nam, Chính Tây, Tây Bắc ba hướng Đang hướng phía chúng nhân chạy như điên mà đến Tí trung dung ba người lúc này Đang ở trong rừng cây tháo cương dẫn ngựa Mắt thấy truy binh cách bọn họ càng ngày càng gần Trường sinh vội vàng báo động Nhị sư huynh Nhanh lên một chút Bọn họ đã xông lại Nghe được tiếng hô hoán của trường sinh Lấy chung dung tạm thời ứng biến Rút ra trường kiếm Chém đứt chút ít dây cương Sau đó lại lấy kiếm Chọc vào mông ngựa Ngựa bị đau hoảng sợ lập tức kêu vào Loạn nhảy lên Ba người đem bộ phận ngựa để cho chạy Còn lại mang theo mười mấy con Đuổi theo xe ngựa Mắt thấy ba người mang theo ngựa chạy tới Ba đồ lỗ xoay người nhìn lại, xác định truy binh ở phía xa truy đuổi những con ngựa bị hoảng sợ. Trong thời gian ngắn đuổi không kịp, liền thả chậm tốc độ, cùng trường sinh một chỗ bang trợ ba người, lấy được ngựa buộc ở hai bên trái phải càng xe. Trong lúc mọi người bị thương, người nào cũng không nói gì, ban đêm rục ngựa chạy như điên. Nửa nén hương về sau, chúng nhân quẹo vào quan đạo, xoay người nhìn lại, đã không thấy được truy binh bóng dáng. Mắt thấy phía trước xuất hiện lối rẽ. Lý Trung Dung xoay người hướng ba đổ lỗ nói. Lão đại, chúng ta không muốn đường cũ phản hồi, đi đường khác. Ba đầu lỗ ứng thanh đáp lại. Trái lôi dây cương, theo Lý Trung Dung cùng Trần Lật Thu lái vào sườn đông lối rẽ. Trường sinh ngồi ở phía bên phải phó giá, trong lòng bi thống tự nhiên không cần phải nói. Ngoài ra còn có không hiểu trống rỗng cùng thất lạc. Nhất là lúc quay đầu chứng kiến trong xe rỗng tuyết thời điểm. Trong lòng càng là vô cùng bi thương. Lớp đạo trưởng là mọi người chủ kiến. Lúc này, hắn đã không còn ở đây. Xác định tạm thời an toàn sau đó, Lý Trung Dung đóng người xuống ngựa ngồi xe. Bị bảo tồn thể lực là một trong những nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác, chính là bọn họ trên thân còn có nửa quyển y thư. Cái cổ tịch này đã có vài trăm năm trước, Thấy gió liền rất dễ dàng phong hóa tổn hại Nhất định cần phải mau chóng khi nhớ trong đó nội dung Nhưng mà mở ra quyển sách về sau Chúng nhân trợn tròn mắt Trên sách toàn bộ là chữ cực nhỏ Mỗi một tờ ít nhất cũng có mấy trăm chữ Hơn nữa trong đó còn có tên Của rất nhiều loại thực vật lạ lẫm Đừng nói trước mắt Loại nguy cấp cuộc diện này Chính là trong hoàn cảnh bình tĩnh Đọc thuộc lòng Sợ là cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Lão ngũ, ta đối với mấy thứ này cũng không hứng thú, cho ngươi. Trần Lập Thu đem bản thân nửa quyển y thư nhét cho Trường Sinh. Ta muốn cũng không dùng, cũng cho ngươi. Ba lỗ lỗ đem bản thân nửa cuốn cũng ném tới. Trường Sinh tuy đã có bản lĩnh, đọc qua là không quên. Lại bi thương sầu não, khó có thể tĩnh tâm. Các ngươi đều cho ta, vội vàng như vậy ta cũng chẳng nhớ được gì. Cái này mấy quyển thư tịch ẩm rất không nặng, trong thời gian ngắn chữ viết sẽ không mai một. Lý Trung Dung nói qua, đem Trường Sinh trong tay hai quyển y thư cầm tới. Ngay tại lúc Trường Sinh như chút được cánh nặng, lại phát hiện Lý Trung Dung cũng không phải là muốn lấy đi sách thuốc, chỉ là vì xác định thượng hạ hai quyển. Sau khi xem xét xong lại đưa qua hai quyển. Lão Hữu, đây là Thiên Kim Dực Phương Thượng hạ quyển, người thu lấy. Lý Trung Dung nói xong, lại đem trong tay mình nửa cuốn đưa cho Vũ Điền Trân Cung. Lão Tứ, đây là thiên kim yếu phương quyển hạ, cùng trong tay ngươi quyển thượng là hoàn chỉnh một bộ. nhị sưu huynh, đây là sư phụ để lại cho ngươi. Vũ Điền chân Cung lắc đầu, tặng cho ngươi. Lý Trung Dung đem sách thuốc, nhét vào trong tay Vũ điển chân Cung. Ngươi cùng sư phụ, đối thoại trước đó ta cũng nghe đến một ít, Ngươi nói rất đúng Không quản là ngươi Có phải là người trung thổ hay không Chúng ta đều là thủ túc độc môn Vũ Điền chân Cung trong lòng cảm động Nắm sách thuốc cúi đầu không nói Hơi chút thở dốc về sau Lý Trung Dung mở miệng nói ra Ngoài ý muốn Tùy thời có khả năng phát sinh Chúng ta tùy thời có khả năng tách ra Có mấy lời Ta cần nói để các ngươi biết rõ Vì cho chúng ta tranh thủ thời gian Sư phụ dùng ngũ lôi đại pháp Cùng bọn họ Ngọc đá cùng vỡ hai miệng d kia mặcc dù không bị thiên lôi phá hủy cũng sẽ bị sơn hỏa đốt cháy như vậy thế nhân liền cho rằng những bí tịch võ công kia đã bị thiêu hủy bởi biển lửa Lê chung dung nói đến chỗ này liền hơi chút dừng lại rồi lại tiếp tục nói bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy Vương tha chúng ta đuổi bắt nhưng bọn họ không cách nào xác định bí tịch võ công vẫn còn trên người chúng ta hay không liền sẽ không hưng sư đụng chúng Kéo dài tìm kiếm chúng ta Vì vậy chỉ cần chúng ta Qua được giai đoạn trước mắt Ngày sau có thể giấu tài che giấu Lão nhị Người không có để ý đến hai chi tiết Trần Lợi Thu nói Đợi Lý Trung Dung quay đầu nhìn hắn Trần Lợi Thu nói ra Lão đại trước đó đã lỡ miệng Hoa Ni Cô biết rõ Hắn luyện chính là kim cương bất hoại thần công Chỉ cần bốn người kia Có một cái còn sống Thế nhân tất sẽ biết rõ chúng ta Mấy người học Đều là tuyệt thế võ học, coi như không có bí kíp khác. Bọn hắn cũng sẽ không buông tha tìm kiếm chúng ta. Trần Lớ Thu nói xong, chúng nhân tất cả đều gật đầu. Trần Lớ Thu lại nói, Còn có, Tống Bảo không hổ là Thái Bình khách sạn nhị trưởng quỹ. Thấy nhiều biết rộng, nhận ra thần binh bảo vật. Hắn đã phát hiện người trường kiếm, không phải là phạm phẩm. Hắn nếu như không chết, nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Thái Bình khách sạn là chỗ gì? Trường sinh nghi hoặc truy vấn Là một cái địa phương trao đổi kỳ chân Mua bán bảo vật Trần Đức Thu nói ra Chỉ cần là quý hiếm bảo vật Bọn họ đều muốn mua Hơn nữa bỏ ra được giá tiền rất lớn Cách mỗi nửa năm trước đây Bọn họ sẽ cử hành một lần Đấu giá thanh thế to lớn Thái Bình khách sạn Tài lực hùng hậu Hắc bạch lượng đạo đều phải nể mặt Có người phỏng đoán bọn họ sau lưng Là có chỗ dựa triều đình. Đợi Trần Lục Thu nói xong, Lý Trung Dung lại tiếp lời. Sư phụ khi còn tại thế, Sở dĩ muốn từ trong phần mộ Mang ra những cái bí tịch võ công, Cũng không phải vì tích trữ đầu cơ, Mà là vì không đành lòng tổ tiên kỹ nghệ, Tâm huyết như vậy thất truyền. 18 bộ bí kíp, Ta cùng Lão Tam, Riêng phần mình nhớ kỹ 4 bộ, Lão Tử Lão Ngũ, Riêng phần mình nhớ kỹ 5 bộ, Chú Đích Thần Công tuyệt kỹ, Chúng ta không có khả năng tự hành luyện tập Chỉ có thể truyền thụ người khác Nếu như mộ chủ nhân thuộc môn phái còn tại Mà lại chính là Quang Minh Tri Đạo Chúng ta có thể đem bí kíp lặng yên viết xuống Giao cho bọn họ Thứ nhất, có thể nguyên bích quy triệu Đền bù chúng ta quấy nhiễu người chết sai lầm Thứ hai, có thể đem chút ít võ câu tuyệt kỹ Lưu truyền xuống Chúng ta lấy được những bí kíp kia Phần lớn là trăm nghìn năm trước Có thể tồn tại đến hiện tại, môn phái cũng không còn nhiều lắm. Trật lực thu lắc đầu. Những sư huynh, nếu như mộ chủ nhân thuộc môn phái vẫn còn, võ công tuyệt kỹ của bọn họ, hẳn là cũng còn. Trường sinh nói. Lý Trung Dung lắc đầu. Không phải như vậy. Người tập võ phần lớn đều có tàng tư tật xấu. Sư phụ biết 10 chiêu, truyền cho đệ tử thường thường chỉ truyền 9 chiêu. Cứ như vậy, càng truyền càng ít. Chính là đến cuối cùng, liền thất truyền. Hừm. Trường sinh gần đầu sau đó mở miệng hỏi Nếu như bí kíp chủ nhân thuộc môn phái không còn ở đây Chúng ta không phải là có thể truyền cho phẩm hạnh đoan trang người tốt hay sao? Có thể, chẳng qua chuyện này cũng chính là chuyện mà ta lo lắng Lý Trung Dung lắc đầu nói Bởi vì chúng ta nhìn người không nhất định là chính xác vạn nhất nhìn nhầm Cũng không phải là đền bù sai lầm Tề thể cứu nhân Mà là trợ trụ vi ngược Hại nước hại dân Những sư huynh Người yên tâm đi Chúng ta sẽ không nói lung tung Cũng sẽ không loạn truyền Trường sinh nói ra Đúng rồi Nhất định phải bảo vệ bí mật Không giữ mồm giữ miệng Là dễ dàng nhất chuyện xấu Lý Trung Trung nói Lão nhị Người đây là trước mặt hòa thượng Mắng con lừa trọc Điều khiển xe ba đồ lỗ có chút ỉ khuất Ta lại không phải cố ý Tên ni kia bịa chuyện Lôi kéo Nói ta luyện là cái gì châu rừng Hả Làm sao vậy? Trần Lộ Thu vội vàng truy vấn. Phía trước giao lộ có một đoàn ăn mày, Ba Đầu Lỗ nói ra, là gặp nạn dân hay là cái bang đệ tử? Trần Lộ Thu hỏi. Ba Đầu Lỗ có linh khí tu vi nhìn thấy rõ ràng có cầm đao, hẳn là cái bang. Làm sao lại nhanh như vậy? Lý Trung Dung có chút ngoài ý muốn. Ngực phải hay không? Là quên cái bang sẽ thả chi bồ câu, Ba Đầu Lỗ nói. Nghe được Ba Đầu Lỗ ngôn ngữ Lý Trung dung bừng tỉnh đại ngộ hướng Trần Lọ Thu cùng Vũ Điền trên cung vẫy tay ba người nhảy ra khỏi mái tre đề khí khinh thân rời xe thánh ngựa trường sinh chương 35 đổi tận cùng không buông Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu nhảy lên Đồng thời trường kiếm đã ra khỏi phỏ Rơi vào lưng ngựa sau đó Lập tức cắt đứt dây thừng Thúc mã đi trước Vũ Điền Trân Cung một mực phụ trách bọc hậu Lên ngựa sau đó Liền không rục ngựa ra tốc Mà lưu lại bên cạnh xe ngựa Lúc này chúng nhân cách phía trước giao lộ Đã không đủ chăm trượng Mượn ánh trăng trên trời Trường sinh đại khái thấy rõ giao lộ tình hình Chỗ đó là một ngã tư đường rộng lớn Có một đám Cái bang đệ tử trong tay cầm binh khí đang tụ tập. Số người không ít, có khoảng hơn 40 người. Che mặt lên, Lý Trung Dung dùng khăn che ở miệng mũi. Lý Trung Dung nói xong, chúng nhân lập tức tuân theo, chỉ có ba đồ lỗ là không để ý tới. Thứ nhất, hắn căn bản là không có khăn. Hơn nữa, thân hình của hắn dị thường cao to. Đừng nói trung thổ, mặc dù là ở mạc bắc, vốn phổ biến cao to, khôi ngô như vậy. Cũng không thấy nhiều người Vì vậy hắn che mặt hay không Cũng không có gì khác biệt Trường sinh trên thân Trừ thanh hàn nguyệt đao Còn có một cây cung nhỏ Hắn không biết dùng đao Mắt thấy địch nhân gần ngay trước mắt Vội vàng lấy ra cung nhỏ Lôi dây cái tên Theo xe ngựa nhanh chóng đến gần Đám cái bang đệ tử cũng xác định Bọn họ chính là mục tiêu mà mình cần phải chặn lại Liền nhau nhau rút đao ra kiếm Sẵn sàng tư thế, lão ngũ đón lấy, ba đồ lỗ đem dây cương nèm tới. Nghe được lời của ba đồ lỗ, trường sinh vội vàng nắm lấy dây cương, thay thế ba đầu lỗ không ngựa xe ngựa. Kéo xe vài tớt đều là quân mã, quân mã gặp phải người, cũng sẽ sẵn sàng đụng vào, đừng giảm tốc độ, cũng đừng quẹo lung tung, trực tiếp chạy về phía trước, ba đầu lỗ lần tiếng nói ra. Trường sinh cũng không biết quân mã cùng bình thường ngựa có như thế khác biệt, Nghe ba đổ lỗ nói như vậy, liền vội vàng gật đầu lên tiếng. Ba đổ lỗ lúc này, nắm lên tấn thiết côn nhảy xuống xe ngựa, hô lớn phát lực, xảy bước lao nhanh. Thường nhân một bước chẳng qua ba thước, nhưng ba đầu lỗ một bước, có thể phóng ra sáu thước có thừa. Toàn lực chạy nhanh sau đó, tốc độ kinh người, trước mắt liền vượt qua xe ngựa. Mười bước sau đó, liền đuổi theo dục ngựa vọt tới trước Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu. Ba người sóng vai cùng lên, xông thẳng địch nhân. Đám đệ tử cái bang kia, không nghĩ tới bọn họ chẳng những không có nghìu ngựa giảm tốc, ngược lại ra tốc lao đến. Chưa nói xong, ba người khí thế hung hăng ở phía trước. Chính là phía sau chiếc xe ngựa lao đến nhanh, bọn họ cũng ngăn không được. Nếu là bị xe ngựa đánh ngã, đứt gần gãy xương tự nhiên không cần phải nói. Trực tiếp mất mạng cũng không phải là không thể. Tham sống sợ chết, Là thiên tính con người Mặc dù đầu lĩnh hô lớn Ngăn bọn họ lại Thế nhưng ở thời điểm ba đồ lỗ đám người vọt tới Đám đệ tử cái bang kia Vẫn là kinh hoàng nè tránh Trái phải tránh đi Cái bang chúng nhân Kinh hoàng né tránh đồng thời Ba đồ lỗ đám người Cũng trái phải tách ra Vì xe ngựa nhường đường Trường sinh dung dây cương thúc mã Trực tiếp xông qua giao lộ Lái vào hướng nam Thuật lợi phá vòng vây sau đó, trường sinh âm thầm thở nhẹ, quay đầu nhìn lại, phát hiện xe ngựa phía sau chỉ còn vũ điền chân cung, đám người ba lột lỗ cũng không có theo tới. Lại hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy ba lột lỗ ba người đang cùng cái bang chúng nhân chém giết hộn chiến. Mới đầu, trường sinh còn đang lo lắng, nhưng khi nhìn rõ tình hình chiến đấu sau đó, mới phát hiện đám người ba lột lỗ cũng không phải là không thể thoát thân, mà là bọn họ trong lòng tràn đầy phẫn nộ Đang đuổi cùng giết tận, chém nện chút cam phẫn. Mắt thấy xe ngựa giảm tốc độ, Vũ Điền Trân Cung thúc mã tiền lên. Đừng ngừng, đi mau. Lão đại không ngựa, chúng ta phải đợi hắn, trường sinh hô. Hắn có thể đuổi theo. Vũ Điền chân Cung nói xong, liền đưa tay chỉ hướng tây trong rừng. Những tên đệ tử cái bang kia là toàn bộ cưới ngựa đến. Ngựa của bọn hắn đều buộc ở trong rừng cây. Trường sinh nhìn không thấy trong rừng cây có ngựa. Nhưng vụ điền chân cung tự nhiên sẽ không lừa gạt hắn. Không có lo lắng, lúc này mới lỏng rung dây cương, ra tốc đi trước. Xe ngựa chạy ra hơn 10 dặm, đằng sau ba người mới theo kịp. Cự ly ngắn bên trong, ba đồ lỗ có thể đi bộ đuổi kịp. Nhưng cự ly quá xa liền không được, chỉ có thể cưỡi ngựa. Xong mã đồng hành, một thớt chở người, một thớt đưa côn. Chạy tới trước xe ngựa. Ba đồ lỗ buông tha con ngựa đoạt được Nắm lên tấn thiết côn Nặng nề trở về xe Đại sư Huynh Trong rừng cây những con ngựa kia đều thả chạy hay sao? Trường sinh hỏi Không Những con ngựa kia là đồ vô dụng Ba đồ lỗ đưa tay lò mặt Ba đồ lỗ nói xong Một bên trần lột thu thiết lời nói ra Đám đệ tử cái bang kia Là nhận được tin tức từ nơi khác Vội vàng chạy tới Ngồi ngựa chạy như điên Đã miệt mỏi thoát lực Đuổi không kịp chúng ta Nghe Trần Lột Thu nói như vậy Trường sinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Đem dây cương trả lại cho ba đồ lỗ Hắn vốn cho rằng Ba đồ lỗ trước do tay lo mồ hôi Đến khi lại gần Mới phát hiện trên mặt hắn không phải là mồ hôi Mà là máu Không chỉ trên mặt có máu Trên thân tất cả cũng đều là máu Lại nhìn Lý Trung Dung Cùng Trần Lột Thu cũng là như vậy Toàn thân tràn đầy tanh hôi Màu đen Đại sư huynh, các ngươi là đem bọn họ toàn bộ giết hay sao? Trường sinh hãy hùng khiếp vía Không, chạy mất mấy cái Ba đầu lỗ ứng thanh trả lời Lý Trung Dung dục ngựa chạy ở phía bên phải xe ngựa Trước đây, ta chỉ nghĩ đến đằng sau sẽ có truy binh Lại không để ý đến cái bang còn có bầu câu đưa tin Ngựa chạy mau đến mấy cũng không nhanh bằng bầu câu đưa tin Tình thế so với chúng ta dự đoán còn muốn ác liệt Lão nhị, người cũng không cần phải quá phận lo lắng. Trần lượt thu tiếp lời nói. Coi như là bọn họ dùng bầu câu đưa tin. Phía trước thu được bầu câu đưa tin cũng cần có thời gian để triệu tập đội ngũ, tổ chức ngăn lại. Chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, bọn họ liền không kịp tiến hành chu đáo chuẩn bị. Trần lượt thu nói đến đây hơi chút dừng lại rồi lại tiếp tục nói. Trong mắt của ta, nguy hiểm nhất chính là đến từ truy binh. Ngựa của chúng ta, mặc dù kiện tráng, Nhưng Trung Quy cũng không phải là bảo mã lương câu Sang hồ bang phái trong tay Không thiếu ngựa tốt Chỉ cần xác định hành tung của chúng ta Sớm muộn sẽ đuổi theo chúng ta Lý Trung Dung nhạy gần đầu không nói gì thêm Lại đi thêm 100 trăm dặm Gặp dịch trạng Cũng không kịp cho ngựa uống nước Trực tiếp xông vào cướp chỗ ít lương khô Mỗi chỗ dịch trạm phòng xá, bố cục Đều không sai biệt lắm Phòng bếp cũng rất tốt tìm kiếm Thời điểm bình minh Tính toán cự li đã chạy ra hơn 600 dặm Ngựa đêm qua đã ăn bánh nướng Thẳng đến lúc này nhưng vẫn thừa lực lượng Lại kiên trì chạy ra hơn 100 dặm Bảy con chiến mã rốt cuộc không chịu nổi Khóe miệng bắt đầu tràn ra bọt mép Ngựa không được rồi Liền đổi lấy một đám khác bà đồ đỗ bắt đầu hìm ngựa giảm tốc Trường sinh đưa tay về hướng nam rồi chỉ Đại sư Huynh Phía trước giống như có con sông Đi bờ sông đem ngựa tháo xuống để cho chúng nó uống nước Chúng nó chạy, nhiệt huyết sôi trào Bây giờ cho chúng nó uống nước lạnh Sẽ lấy tính mạng của bọn nó đấy Bà Đồ Lỗ đem ngựa xe dừng lại Thả ra ngựa kéo Lại chọn lấy bốn con khác, đóng vào càng xe Lấy chung dung 3 người cũng thay đổi tọa kỵ Mặc dù những con ngựa bị buộc vào xe Cũng đã chạy theo đường xa Nhưng chúng nó không phụ trọng, thể lực tiêu hao ít Thay ngựa xong, ba đồ lỗ vội vàng điều khiển xe ngựa không nhanh không chậm đi lên phía trước để trước khi uống nước cho ngựa có thở rốc thích ứng. Những con ngựa được tháo khỏi càng xe cũng không chạy loạn mà là đi theo phía sau mọi người hướng về phía trước dòng sông. Đến được bờ sông chúng nhân bắt đầu cho ngựa uống nước. Mặc dù biết rõ chuyên binh liền ở phía sau nhưng một nén hương thời gian cũng thiết kiệm không thể. Không như thế Ngựa nhịn không được Tại lúc ngựa nghỉ ngơi Ba đồ lỗ đem những con ngựa Đã hao hết khí lực Tháo xuống toàn bộ dây cương Mục đích hắn làm như vậy chỉ có một Đó chính là triệt để Thả cho chúng nó tự do Miễn cho chúng nó lại bị người khác bắt lấy Mài đao không ngộ ra được cách đốn củi Lời này cũng không hoàn toàn đúng Mài đao kỳ thực còn là chậm chẽ công phu Chỉ là không thể không mài mà thôi Sau một nén nhang Chúng nhân lập tức lên đường Tình thế trước mắt mỗi người Đều lòng dạ biết rõ Ngoài ý muốn tùy thời có khả năng phát sinh Chúng nhân có thể làm được Chính là tranh thủ Trước khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn Tận khả năng tranh thủ đi được đoạn đường xa hơn Dòng sông thông thường Ở vào địa thế hơi thấp Hướng nam chính là dãy núi kéo dài Thời điểm mọi người đi đến sườn núi Vũ Điển chân cung từ phía sau đột nhiên lên tiếng. Các ngươi nhìn. Chúng nhân nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Bởi vì chúng nhân ở vào chỗ cao, nhìn xuống, về phía xa có thể chứng kiến nơi xa quan đạo tình huống. Lúc này có vài con khoái mã đang từ quan đạo, từ bắc hướng nam lao nhanh mà đến. Ba con ngựa này cũng không phải là ngựa trung nguyên. Ngựa trung nguyên chạy không nhanh được như vậy, bà đổ lỗ nói ra. Phú Điền Trân Cung đưa tay ước lượng Cách chúng ta còn khoảng 50 dặm Chỉ có 3 người Lý Trương Dung sắp mặt ngưng trọng Liền ba người mà cũng dám đuổi theo chúng ta ba đổ lỗ có nhiều khinh thường Cùng ba đổ lỗ lạc quan bất đồng Lý Trương Dung có nhiều lo lắng Bọn họ biết rõ chúng ta có 5 người Trừ phi ba người này Toàn bộ là cao thủ Bằng không Bọn họ cũng không dám đuổi theo Hó đạo lý, chạy mau Ba đổ lỗ bừng tỉnh đại ngộ dùng dây cương thúc mã hô quát ra tốc Nhị sư huynh, bọn họ ba lâu có thể đuổi theo chúng ta Trường sinh khẩn trương đặt câu hỏi Tối đa là một canh giờ Lý Trung Dung nói xong Hướng ba đổ lỗ hô to Lão đại, phía trước có thể có địa thế hiểm trở hay không Ý gì ba đổ lỗ không hiểu Có sơn cốc địa thế hiểm trở hay không Lý Trung Dung hỏi Không chờ ba đổ lỗ tiếp lời Trần lỗ thu vội vàng nói xem vào Mấy người kia khẳng định biết Kinh công Bình thường sân cốc ngăn không được bọn họ Trước khi có cầu ngang sông lớn Có Ba đầu lỗ đưa tay hướng nam chỉ Nếu như ta nhớ không lầm Phía trước là có một con sông lớn Trên sông có một cây cầu rất lớn Sông rộng bao nhiêu Trần lỗ thu truy vấn Giống như có hơn 10 trượng Ba đổ lỗ không nhiều xác định Đủ rồi Trần Lột Thu lại hỏi cái chỗ này bao xa Ta thực không nhớ được Giống như cũng không phải xa lắm Ba lột lỗ không dám nói lung tung Đi mau Nhất định phải tranh thủ Trước khi bọn họ đuổi theo phải đến được chỗ đó Trần Lột Thu thúc dục Mặc dù Trần Lột Thu không thúc dục Ba lột lỗ cũng đang liên tiếp thúc mã Chúng nhân lúc này Tuy là quan đạo Lại ở vào vùng núi Con đường lâu năm thiếu tu sửa Hồ ghề Xe ngựa lao nhanh ở trên, dị thường lắc lư. Chúng nhân chạy như điên ở phía trước, truy binh ở ngay phía sau, bởi vì con đường uốn lượn. Trong núi, phần lớn thời gian đều nhìn không thấy truy binh phía sau, trừ khi có một phương ở vào sườn núi chỗ cao mới có thể chứng kiến đối phương. Sau nửa canh giờ, khoảng cách của song phương đã chỉ còn không tới 10 dặm, cách một quãng sơn cốc, thậm chí có thể chứng kiến đối phương tướng mạo. Bà tên truy binh, hai nam một nữ Tuổi tác đều khoảng 40 Lão đại Cách con sông lớn kia còn xa lắm hay không? Trần Lợt Thu vội vàng đặt câu hỏi Không xa Vượt qua tòa đỉnh núi này là đến Ta đã nghe thấy tiếng nước ba đồ lỗ hô lớn Lão nhị Trên thân của ngươi có mang theo lân đá hay không? Trần Lợt Thu lại hỏi Có Lý Trung Dung trả lời Lấy ra, chuẩn bị đốt cầu Trần Lợt Thu nói không chờ Lý Trung Dung tiếp lời, ba đồ lỗ liền đoạt trước nói ra: "Ôi ôi, không thể, câu kia đốt không được, câu kia được làm bằng đá."